Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giảm dần mà hàng ngày Mạc Tử Yên còn phải chứng kiến không gây ngọt ngào giữa hai vợ chồng. Từ đó Mạc Tử Yên lên quyết định sau này cô sẽ lấy một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình, sống ái mình và người đó không ai khác chính là anh. Chỉ có thể gả cho ám giả ruột, cô mới có thể hạnh phúc. Địa điểm tất nhiên là ở nhà em. quả nhiên, cô rất nhanh liền bị cuốn hút theo câu chuyện của anh. Nhìn về mặt ngơ ngác của cô, anh liền biết. Là mẹ cô chưa đề cập với cô vấn đề này, bớt quá hiện tại nói vẫn chưa muộn. Lần trước cô ăn cơm ở nhà anh, lần này anh ăn ở nhà cô, vậy xem như là công bằng. Dù sao sớm muộn gì thì hai nhà cũng sẽ ăn cơm với nhau, hôm nay vừa lúc thích hợp. À được rồi, em còn bận về gì không? Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, giờ ăn trưa cũng đã qua. Công việc của anh cũng đã làm xong, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ cần chờ cô đi cùng anh đến đó. Không có, có vấn đề gì sao? Mạc Tự Yên khó hiểu, chúng ta đi ăn chưa? Wow, Dương tổng ngày thường tham công tiếp việc giờ ăn trưa cũng không bỏ công việc Vậy mà hôm nay lại hẹn đi ăn Đúng là bất ngờ lớn đấy Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô Anh lấy làm bất đắc dĩ Em không muốn anh bồi thường sao Mạc Tự Yên sự nhớ đến điều này Anh không nhắc thì cô sớm đã quên Thầm nghĩ chỉ có một bữa cơm trưa Mà muốn bồi thường thiệt hại cho cô Đâu có dễ dàng như vậy Ít nhất cũng phải có một cuộc hẹn chứ Bất quả nếu anh đã mời thì cô cũng không từ chối. Nhưng mà hiện tại đã qua giờ nghỉ trưa. Nếu chúng ta ra ngoài ăn trưa, bị người khác biết được sẽ không tốt đâu. Mạc Tự Yên thận trọng suy nghĩ. Thời gian nghỉ trưa đã qua hơn nửa tiếng. Mặc dù cô rất đói, nhưng hiện tại là giờ làm việc. Dù sao hiện tại cô cũng là nhân viên. cùng ngoài ra ngoài ăn trưa thế nào cũng không tránh khỏi bàn tán. Đến lúc đó cũng không tốt cho anh. Không sao, cho dù họ biết, họ cũng không dám nói. Mạc Tự Yên phát hiện, Ám dần ruột ngày càng hư hỏng so với bộ dạng ôn nhu mà ra cách trước kia. Hiện tại anh lại tùy hứng như vậy. Cô có cảm giác tính tình thật sự của anh đang ẩn giấu và ngày càng bộc lộ nhiều hơn trước mặt cô. Sắp xếp lại bàn làm việc, hai người cùng ra khỏi công ty. Dưới nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh không dẫn cô đến nhà hàng gần công ty mà anh đi lấy xe chở cô đến một nhà hàng khá xa. Điều này khiến cô lấy làm lạ. Đã qua giờ ăn trưa, nhà hàng cũng không có nhiều người. Nhà hàng này không tệ, món ăn cũng ngon. Mạng Tử Yên nghĩ rằng anh muốn đổi không khí nên mới đến tận đây ăn trưa dù sao từ ám dạng thì đến đây cũng mất hết 20 phút anh lại là người quý trọng thời gian ngoài cho lý do trên thì cô thật sự không biết vì sao anh lại chọn nhà hàng này dùng bữa xong anh đề nghị đi dạo điều này khiến Mạng Tử Yên cảm thấy kề ngạc hiện tại hơn 1 giờ chiều anh lại muốn cùng cô đi dạo không phải là sau khi tan làm thì thích hợp hơn sao lúc đó mà trời đã xuống núi thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh không gian yên tĩnh Hiện tại mặt trời đang trên cao, mà anh lại muốn đi dạo. Rượt, hôm nay anh làm sao vậy? Anh làm sao? Hai người cùng nhau đi bộ, bỏ mặt chiếc Lamborghini nơi đó. Dưới ánh nắm mặt trời, một đôi nam nữ đi dạo không khỏi thú ánh mắt của những người xung quanh. Cao phú soái với bạch phú mỹ sánh đôi, không ít người cảm thấy đầu óc hai người nhất định là có vấn đề. Nhưng vẻ đẹp thắng hết thảy, dưới ánh mắt của một số thiếu nữ lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng lãng mạn. Chính là anh đột nhiên mời em ăn trưa, lại đột nhiên cùng em đi dạo, em... Giọng nói bỗng nhiên im bật, lời tới miệng nhưng lại không thể phát ra. Mạc Tuyên gây ngạc nhìn tòa nhà trước mắt, tòa nhà cao lớn nhuộm một màu xanh thẫm, người người không ngừng ra vào, trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Ba chữ cùng dân chính to đùng, đập vào mắt của Mạc từ Yên, nhé mắt trước mặt cô tối đen, đầu óc trống rỗng. Tại sao anh lại dẫn cô đến đây? Ngoại trừ câu hỏi này Trong đầu Mạc Tử Yên lúc này cũng không suy nghĩ được gì. Sao anh lại dẫn em đến đây? Em là muốn hỏi như vậy đúng không? Mạc Tử Yên vô thức gật đầu. Bây giờ thì em đã biết lý do anh mới em ăn trưa, cùng em đi dạo chưa Còn chưa kịp để cô trả lời, anh đã cầm lấy tay của cô với gương mặt Tuấn Mỹ quen thuộc. Anh lại nói những lời làm cô rung động đến khó quên. Mạc Tử Yên, em có muốn cùng ăn trưa với anh, cùng đi dạo với anh cả đời này không? Anh... anh... Lời nói của anh quá rung động lòng người Mạc Tử Yên không biết bản thân phải làm sao Lời nói không rõ Thanh âm run dày Cô đang nghĩ rằng liệu đây có phải là sự thật Hay chỉ là một giấc mơ Ngày hôm qua em đã một miệng cầu hôn anh Em đã quên rồi sao Cô Mạc Tử Yên Anh ám dạ ruột đây Là muốn cùng cô bên nhau một đời Mỗi ngày cùng cô ăn trưa Cô vui anh ấy sẽ vui cùng cô Cô buồn anh ấy cũng sẽ buồn cùng cô Khi cô tức giận Anh ấy sẽ làm bọc cát để cô chút giận trong lòng anh ấy cô luôn có vị trí quan trọng sau mẹ anh ấy sau này mỗi ngày anh ấy sẽ đều làm cho cô vui anh ám dạ ruột đây đảm bảo sau này sẽ là một người chồng tốt một người cha tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net